Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 70 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 70 phá sơn không Cao lôi hoa quát lên, nắm đấm mang theo lôi quang nợn mạnh vào tầm hào quang Đồng thời quyền kình chứa năng lượng lôi điện của phá sơn không được cao lôi hoa dùng ám kình truyền vào bên trong màn hào quang Từ bên trong màn hào quang phá ra ngoài mới là phương pháp đỡ tốn sức nhất. À một tiếng quyền kỳnh của phá sơn không xuyên thẳng vào trong màn hào quang nhưng lại chỉ tạo ra được sóng gợn một hồi. Trời ạ, làm sao lại thế này cơ chứ cao lôi hoa há hốt mồm ra, lại không được sao? Thật là sự là quá sốc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi tuyệt chiêu phá sơn không vốn giải quyết mọi việc thuận lợi đã thất bại hai lần. Điều này làm cho mặt cao lôi hoa tối sầm lại. Nói gì thì nói, phá sơn không là chiêu hắn tự hào nhất thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã xịt cả hai phát. Vong linh âm phong thì không tính, dù sao thì hiệu quả công kiếp của lôi đối với phong cũng không thật rõ ràng. Nhưng hiện tại ngay cả đánh lên cái màn hào quang cũng thất bại luôn, điều này làm Cao Lôi Hoa chịu đã kích nặng. Chỉ có điều là Cao Lôi Hoa không biết rằng tầm hào quang này không phải là một tờ tiền giấy dễ thủm. Mà tầm hào quang này cũng không cùng đẳng cấp như tầm rác rưỡi ngoài cửa vong linh kia. Tầm hào quang này là do bốn vị chủ thần quang minh liều mạng dựng lên lúc xảy ra đại chiến thần ma sư kia. Bên trong phong ấn này đang giam giữ vong linh thần hắc ám. Một quyền của cao lôi hoa mà đã có thể làm cho tầm hào quang này gần sống đã là chuyện khó tin rồi. Hiện tại. Cho dù là bốn vị chủ thần Quan Minh đã lập ra phong ấn này ra tay cũng không thể làm cho phong ấn rung động được như vừa rồi. Một chiêu phá sơn không thần kỳ của tên Cao Lôi Hoa này không ngờ lại có thể gây ra sóng gợn trên phong ấn, đúng là chuyện làm người ta sốc toàn tập. Phá sơn không chính là cách sơn đã ngư phiên bản hai uy lực tuyệt đối không phải khoa trương. Vừa rồi nếu cao lôi hoa thực sự đã đạt tới cấp 8 Lại suất chiêu phá sơn không lần nữa thì có khả năng lớn sẽ xử đẹp cái phong ấm được xưng là tuyệt đối không thể phá này Thấy phá sơn không không làm ăn được gì Cao lôi hoa nghiến răng lùi về sau vài bước Trong lòng cân nhắc xem có cần dùng đến nhất quyền kinh thiên kia không Bạn đang đọc truyện được copy tại nhưng mà sau khi cao lôi hoa nắm tay lại liền thở dài. Cho đến bây giờ bản thân cao lôi hoa cũng chưa hiểu rõ nhất quyền này. Nếu không phải lo lắng tới việc có thể khai mở một cái không gian khác thì đã tiêu giao tự tại rồi. Xem ra nếu không đến lúc cấp thiết thì hạn chế sử dụng nhất quyền có thể phá vỡ được không gian là điều tuyệt vời nhất. Nếu không đi ra khỏi cửa cốt được thì đi vào trong cốt nhìn xem đã. Có khi lại tìm được một chút đồ gì đó đem ra ngoài. Cao lôi hoa cười cười, bèn chạy qua chỗ Nguyệt Nhị và Tiểu Tam. Chỗ sâu nhất trong vong linh cốt, nơi này là cấm địa mà nhân loại không thể bước vào. Địa phương này chính là nơi phong ấm vong linh thần một trong tam đại ma thần của ma tột bầu trời ở đây chính là sân bay của vong linh sinh vật siêu cấp cốt long. Cốt long là cự long sau khi chết biến thành, nó vẫn còn duy trì được mấy loại ma pháp và vũ kỹ hùng mạnh như khi còn sống. Ngoài ra còn có hơi thở của linh hồn rồng vong linh long tức. Cho dù ở giữa bầy siêu cấp thì cốt long thuộc cái dạng có số có má. Ngoài trừ đám cốt long thì ở tận cùng vong linh cốt còn có những cường giả vong linh siêu cấp có thực lực rất cường đại. Mỗi một vong linh bậc cao đó đều có thực lực không thu gì nhân loại bậc sáu. Ở trước mặt đội hình hùng mạnh như vậy, lực lượng của con người quả thật nhỏ bé. Phía đông cấm địa của vong linh cốt có một tòa cung điện hoa lệ quanh năm bị sương đen bao phủ. Màn sương đen này cùng với phong ấm màu vàng rực rỡ trên trời thật đúng là trái ngược nhau. Ở bên trong cung điện hoa lệ này có một hình ảnh giống hệt như trong điện ảnh. Một lúc lâu sau, từ trong màn sương vang lên một thanh âm dễ nghe uy ta không chịu đâu. Tại sao không chuyển hắn thẳng tới cung điện mà lại đưa đến chỗ đám thú nhân kia? Ta không chịu. Không chịu đâu thanh âm dễ nghe này đúng là của người đã truyền tống cao lôi hoa từ vong linh quốc tới phong ấm này. Nhưng hình như việc truyền tống có vấn đề. Cao lôi hoa đã không thuận lợi đến được địa điểm cần đến nên nàng ta mới có bộ dáng như vậy. Nàng ta náo loạn trong hắc vụ một lúc thấy bọn thuộc hạ phía dưới không phản ứng gì thì trầm mặt. Sau một lúc thanh âm trong trẻo như con chim vàng anh của nàng lại vang lên lần nữa hì hì, vậy cũng tốt. Dù sao cũng lâu rồi chưa có đi ra ngoài. Mẹ cũng chưa tỉnh lại, đúng lúc ta có thể lén tới thú tộc gặp hắn công chúa điện hạ, xin người suy nghĩ kỹ. Vừa nghe được mấy lời này của nàng, hai bóng người đứng phía ngoài hắc vụ lập tức phản ứng. Bọn họ đồng thanh quát to, hai hàng người phía dưới đều quỳ xuống công chúa Điện Hạ, xin lấy ngọc thể làm trọng. Tộc thú nhân vẫn mang thái độ thù địch với chúng ta, xin công chúa Điện Hạ suy nghĩ kỹ lại. Ra khỏi thần Điện Hắc ám này không có lợi với thân thể của người đâu hừ hừ. Trong màn sương, công chúa Điện Hạ túc giận hừ một tiếng. Hai thủ hạ này chính là hai vị trưởng lão được sắp xếp cho nàng. Chỉ biết kêu nàng chú ý an toàn. Chính vì cái gọi là an toàn mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng ra ngoài cung điện. Từ nhỏ tới lớn nàng đều chỉ có thể xem tình hình bên ngoài thông qua quầng sáng trước mắt này. Đã vậy quầng sáng này chỉ có khả năng nhìn được mọi vật bên trong vong linh cốt. Ngoại trừ vong linh cốt ra nàng chưa từng thấy một nơi nào khác. Mấy vị trưởng lão phía dưới thấy tiểu công chúa không nói gì, liền nhìn nhau gật gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài đại điện. Sau đó mấy vị trưởng lão nhanh chóng thực hiện một loạt động tác ẩn thân vào các góc của cung điện đề phòng cô công chúa nhỏ này đi ra khỏi cung. Bọn họ cũng không phải là muốn giam tiểu công chúa. Chỉ là một khi tiểu công chúa này đi ra ngoài cung điện thì sẽ bị tầm phong ấm màu vàng kia ảnh hưởng và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không có tòa cung điện này bảo vệ thì tiểu công chúa hoàn toàn không chịu nổi ảnh hưởng của phong ấm kia. Chỉ cần qua một năm nữa là tiểu công chúa có thể tự do hoạt động trong phong ấm. Mấy lão già bọn họ cố kiên trì một ngàn năm là có thể hoàn thành công việc mà về hưu. Nghĩ đến tiểu công chúa này tính tình nhiệt ngợm, lại làm mấy lão già rơm rớm nước mắt. Tuy rằng nàng thường mang đủ loại phiền toái đến cho mấy lão. Nhưng thật sự tính tình của nàng rất tốt. Nhế nhảnh đáng yêu. Không hề bị địa phương tử vong này ảnh hưởng. Điều này khiến cho mấy lão cực kỳ vui vẻ Hy vọng công chúa Điện Hạ có thể thông cảm cho tâm tư của mấy lão này Mấy vị trưởng lão khẽ thở dài một hơi Trong bóng đêm Ở giữa tầm hắc vụ Nàng lặng lẽ nhìn gã đàn ông trên quần sáng Nhìn hắn dám vung tay chỉ chân với cái gọi là phong ấn tuyệt đối không thể phá kia sau đó, chuyện làm nàng khiếp sợ hơn cuối cùng cũng xảy ra. Phong ấm được xưng là tuyệt đối không thể phá này không ngờ lại bị một quyền của nam nhân này tán cho gợn sóng lên. Tốt, đúng là một người đàn ông mạnh mẽ bên trong hắc vụ nàng khẽ hơn một tiếng. Đây là người hùng mạnh nhất trong đám nhân loại mà nàng từng nhìn thấy trong suốt một năm qua ở Phong Linh Cốt. Đôi mắt của tiểu công chúa khẽ nhấp nháy nhìn cao lôi hoa trên quần sáng Lại nói về cao lôi hoa đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Nguyệt Nhị và Tiểu Tam Không hiểu vì sao từ lúc đụng phải vong linh âm phong tới giờ cao lôi hoa lại có cảm giác bị người ta theo dõi Nhưng từ đầu tới cuối cao lôi hoa nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng nào tồn tại Có lẽ do tinh thần mình khẩn trương. Cao Lôi Hoa cười tự giễu, hai chân lại ra tăng tốc độ, bon bon chạy về phía Nguyệt Nhị và Tiểu Tam. Sau khi về tới chỗ Tiểu Tam với Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vòng tròn bảo hộ do Lôi quan tạo thành vẫn còn đó, ở bên trong hai tiểu nha đầu vẫn đang ngủ rất say sưa. "Phù, ta hơi nhạy cảm rồi." Cao lôi hoa cười nhẹ, ụt ụt bụng cao lôi hoa réo lên như kháng nghị. Cao lôi hoa cười trượt không ngờ là từ lúc đi vào vong linh cốt đến giờ vẫn chưa ăn uống gì. Thời gian cũng không còn nhiều, nên ăn chút gì rồi. Cao lôi hoa đứng dậy, sau đó đi tới đằng trước nhặt một ít xương cốt lại. Xin đừng hiểu nhầm nhé, cao lôi hoa kiếm xương cốt về không phải để gặm đỡ đói đâu. Nếu nói muốn ăn gì thì trong nhẫn không gian vẫn còn một ít. Vì muốn làm cho tỉnh tâm xinh đẹp được thử cảm giác làm một người mẹ có sữa, cao lôi hoa đã làm rất nhiều thuốc bổ. Trong nhẫn không gian của hắn nào là thịt ma thú hoặc là rau dưa các loại đều đầy ác. Hiện tại thức ăn trong nhẫn không gian của cao lôi hoa có thể đủ cho ba người ăn trong 8, 10 tháng vẫn còn thường. Riêng về nguồn nước mới có chút vấn đề trong nhẫn không gian của cao lôi hoa cũng không mang theo nhiều nước ăn cho lắm. Cao lôi hoa thu thập mấy bộ xương cốt tất nhiên là vì nhóm lửa mà thôi. Quanh đây không có củi nên đành miễn cưỡng dùng tạm mấy khung xương vậy. Cao lôi hoa cười thảm. Xem ra nước tạm thời không đi ra được thì cũng phải tìm nguồn nước trước cái đã. Hiện tại nước ăn mới là điều quan trọng nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 71 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 71 đây là lần thứ hai tại dị giới cao lôi hoa nấu cơm kiểu giả ngoại thế này. Nhìn đóng xương trước mắt. Hắn bỗng nhớ ra đây là thế giới ma pháp. Ngay bây giờ cao lôi hoa chỉ ước sao mình biết một chiêu ma pháp tiểu hỏa cầu. Cũng không phải do ma pháp có uy lực lớn hay là đẹp đẽ hoa lệ gì mà cao lôi hoa hâm mộ. Dị năng lôi hệ của hắn cũng có đầy các chiêu thức uy lực và hoa lệ chả kém. Chẳng qua chính vì là cao lôi hoa có dị năng lôi hệ. Tuy rằng chỉ cần một tia sét đánh xuống cũng có thể tạo ra lửa. Nhưng muốn làm ra đống lửa như tiểu hỏa cầu tạo ra thì cũng khá gian nan. Cho nên hiện tại cao lôi hoa nếu muốn nhóm lửa là phải dùng phương pháp đánh lửa cực kỳ nguyên thủy tạo lửa như thổ dân dùng gỗ tạo một lỗ nhỏ rồi xoa đi xoa lại thanh dùi sẽ tạo ma sát bén vào bùi nhùi. Tuy nhiên như hắn bây giờ thì phải nói là khoan xương lấy lửa. Thật nhớ cái thời kỳ dùng bật lửa ghê. Cao lôi hoa bùi ngồi hồi tưởng. Đóng xương khô này chắc là dễ cháy, Cao Lôi Hoa nhìn mấy cái xương trong tay lại cảm thán thêm lần nữa. Tuy rằng không biết khoan xương lấy lửa có thể thành công hay không, nhưng vì miếng ăn thì Cao Lôi Hoa cũng chịu. Nắm lấy một khúc xương Cao Lôi Hoa bắt đầu công trình đánh lửa vĩ đại này. Quá trình này khó tránh khỏi việc phát ra âm thanh kinh khủng sương cốt ma sát tạo ra âm thanh chói tai liên tục truyền vào tai Tiểu Tam và Nguyệt Nhị. Hai người đang say giấc nồng rốt cục cũng không chịu nổi âm thanh ồn ào này mà phải ra khỏi mộng đẹp. Ba, ba làm gì thế? Ôn ào quá Nguyệt Nhị vừa dội mắt vừa ngáp. bất mãn nhìn về phía cao lôi hoa. Nhưng Nguyệt Nhị chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng mái tóc thì lại là bạch kiên a. Ba ba tóc của ba bị sao vậy? Sao lại trắng hết vậy vừa thấy mái tóc bạc của cao lôi hoa? Nguyệt nhị lập tức tỉnh lại. Nàng nhìn thẳng vào tóc của cao lôi hoa ba. Chẳng lẽ sinh mệnh lực của ba bị vong linh âm phong hút mất rồi sao nghĩ vậy? Nguyệt nhị sốt ruột hẳn lên. Chưa gì mắt đã ngân ngấn nước. Nhìn mái đầu bạch kim của cao lôi hoa nàng lập tức liên tưởng ngay tới vong linh âm phong có thể hết thu sinh mệnh lực của nhân loại Nhìn mái tóc bạch kim của cao lôi hoa phất với trong gió Trong lòng Nguyệt Nhị cảm thấy hối hận vì lúc trước mình khuyên ba đi tổ người Nếu không phải do mình bút đồng thì hiện tại ba đã không bị như vậy Nguyệt Nhị tự trách bản thân mình Nước mắt không ngừng tuôn rơi Tiểu Tam bên cạnh cũng đâm đâm nhìn mái tóc bạc chướng mắt nấy Nếu là bình thường thì mái tóc bạc phất phới trong gió có lẽ là rất tiêu sái Nhưng hiện giờ trong mắt Tiểu Tam thì nó thật chướng mắt Đây đều là vì cố mình nên hắn mới bị vong linh âm phong hấp thu sinh mệnh Nghĩ vậy trong lòng Tiểu Tam rất bức rức Này, nhà đầu nghĩ cái gì thế? Ba con vẫn khỏe như vâm đây này. Chẳng qua là tóc bạc thôi chứ có xảy ra chuyện gì khác đâu. Việc này tí nữa nói với con sau, hiện tại việc đánh lửa là quan trọng hơn. Dứt lời. Cao lôi hoa liền tăng tốc độ khoan khúc xương. Một đốm lửa nhỏ từ khúc xương bắn ra nhưng lại không cháy đều lên được. Dù sao xương cốt cũng không phải là gỗ. Lúc này cao lôi hoa thật sự rất sốt ruột. Đánh lửa à, tiểu tam đứng bên cạnh nghe cao lôi hoa nói mới dời mắt ra khỏi mái tóc trắng chuyển xuống dưới tay. Nhìn cao lôi hoa đánh lửa một cách khó khăn. Tiểu tam khàng khàng nói đại ca cao lôi hoa. Anh có cần một tiểu hỏa cầu không tiểu tam nghi hoặc hỏi. Tiểu hỏa cầu thuộc chiếu sáng. Thuật bắn thủy đạn đều là những ma pháp bình thường của đại lục này. Những ma pháp này cũng không cần dùng bao nhiêu tinh thần lực cả, ngay cả mấy người dân đều có thể chơi đùa dễ dàng. Chưa từng thấy ai muốn đánh lửa mà phải khoan xương cốt cả. Tiểu hỏa cầu Ai ta cũng muốn lắm chứ nhưng ta chưa từng học qua thuật tạo tiểu hỏa cầu. Cao lôi hoa khẽ nói Cái gì? Anh chưa từng học qua ánh mắt tiểu tam đầy kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. hít ba ba cái tiểu hỏa cầu đó để con làm cho. Nguyệt nhị nhìn cao lôi hoa khoanh xương tạo lửa mà mồ hôi mồ kê nhảy nhại rốt cuộc nói nhỏ một câu. Bịch! Nghe nói thế! Cả người cao lôi hoa ngã ngửa ra sau nha đầu. Con biết dùng tiểu hỏa cầu sao không nói sớm ba? Tại ba không hỏi con chứ bộ Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhị ửng hồng À, thôi mau tới đây đốt khúc xương này lên đi Dù cao lôi hoa mặt dày cũng không tránh khỏi đỏ mặt Hắn không ngờ mình lại không nghĩ đến việc đi hỏi Nguyệt Nhị Tuy Nguyệt Nhị mới là ma pháp sư quan hệ Nhưng một cái hỏa cầu nho nhỏ thì làm gì mà không tạo ra được cơ chứ Nhìn thấy cao lôi hoa xấu hổ, Nguyệt nhị cũng không nói thêm gì. Tiểu hỏa cầu bàn tay mềm mại của Nguyệt nhị khẽ chỉ về đóng xương. Trong nháy mắt một tia lửa ngưng tụ trên bàn tay của Nguyệt nhị. Từ từ hình thành một tiểu hỏa cầu đỏ rực. Thoáng chốc đã táp về phía đóng xương. Lắc tách một lúc đóng xương khô đã bén lửa cháy bùng lên. Ha ha! Cuối cùng cũng xong cao lôi hoa cười nhẹ nhàng Nguyệt nhị à, khi nào rảnh dạy ta sử dụng một ít ma pháp cơ bản nhé. Dạ, mấy cái này rất đơn giản, bất cứ khi nào con cũng có thể chỉ cho ba. Nguyệt nhị khẽ đáp, sắc mặt hơi hồng hồng, sau đó nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của cao lôi hoa thì thở vào nhẹ nhõm. May là ba cũng không biến thành một lão già. Tiểu Tam đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Cao Lôi Hoa cũng chung tâm tình với Nguyệt Nhị. Đối với trình độ hiểu biết về mấy việc cơ bản trên đại lục của Cao Lôi Hoa bị thiếu hụt một cách thảm thương thì Nguyệt Nhị cũng có biết. Nên việc hắn không biết phát ra một cái tiểu hỏa cầu cũng không làm Nguyệt Nhị cảm thấy giật mình. Sau một tháng ở trong nhà. Cao lôi hoa cũng chỉ bận biểu làm thuốc bổ cho tĩnh tâm. Có thể nói đối với thế giới này cao lôi hoa hoàn toàn mù tịch. Lại nói tiếp, cao lôi hoa cũng cảm thấy rất buồn bực. Người khác đi tới dị giới không bao lâu sau đã có thể biết hết mọi chuyện trong thế giới này. Trong khi đó hắn đã đến đây cả tháng rồi mà cái gì cũng không biết. Nói cho cùng thì trong số phần lớn mấy thằng xuyên Việt dị dưới thì cao lôi hoa cũng tính là một loại cực phẩm đấy chứ. Đứng bên cạnh, hai mắt sáng như đèn pha của tiểu tam nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Nàng hiện đang hoài nghi nam nhân trước mặt có phải là thánh cấp hay không? Một tên cường giả thánh cấp mà ngay cả tiểu hỏa cầu cũng không biết phóng ra được lời này nói ra chỉ sợ không ai tin. Đúng rồi, nói đến ma Pháp ta có đồ vật này nè. Cao lôi hoa móc trong ngực ra một quả tồn trữ Thủy Tinh. Bên trong miếng Thủy Tinh này lưu trữ Ma Pháp Long ngữ do Băng Xương Cự Long tạo ra cũng chính là ngôn ngữ quê hương của Cao lôi Hoa. Đây là cái gì Nguyệt nhị Nghi hoặc hỏi: “Ma Pháp Long ngữ vốn là cho bé kim toa nhi. Cao lôi hoa nhún vai, cái này là chờ đến lúc kim toa nhi lớn lên sẽ dạy cho nàng ma pháp long ngữ được cất trong miếng thủy tinh. Long ngữ sao nguyệt nhị cùng tiểu tam đồng loạt thở dài. Ma pháp long ngữ từ trước đến giờ đều đứng đầu trong số các ma pháp. Long ngữ cực kỳ khó đọc, con người căn bản không thể phát âm ra. Cho dù là long tộc cũng đều phải thông qua truyền thừa ống ký di truyền từ cơ thể của người mẹ mới học được ngôn ngữ này. Ngón tay Cao Lôi Hoa khẽ nghiệt ngậm miếng thủy tinh chứa ma pháp long ngữ. Thật sự thì Cao Lôi Hoa biết long ngữ chính thống, lúc rảnh rỗi nếu có thể thử bắt chước theo ma pháp long ngữ một chút. Về cơ bản thì ma pháp long ngữ hẳn là có uy lực ghê lắm đây. Bỏ đi, chuyện ma pháp này tạm không nghĩ tới, chuẩn bị bữa ăn mới là việc chính. Cao lôi hoa cất miếng thủy tinh chứa ma pháp long ngữ trở lại nhẫn không gian rồi quay lại hỏi Nguyệt Nhị, Nguyệt Nhị. Trong mấy cái ma pháp có cái nào tạo ra nước không? Nước có thể dùng ăn được ấy có à, trong thủy hệ có thủy đạn có thể tạo ra nước sử dụng được. Nguyệt Nhị trả lời. Ồ! Vậy là tốt rồi. Cao lôi hoa gật gật đầu, như vậy vấn đề nguồn nước tạm thời được giải quyết. Đồng thời niềm tin học tập ma pháp trong lòng cao lôi hoa càng kiên định. Học mấy cái ma pháp này cũng không cần trình độ cao lắm. Nhưng cũng giống như cái hộp quẹt dùng hàng ngày trên địa cầu. Không thể nào thiếu được. Nguyệt dị Học một chiêu thủy đạn mất bao nhiêu thời gian vậy đang chuẩn bị bữa cơm Cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề Sau đó ngẫm đầu hỏi Nguyệt Nhị Rất đơn giản ba à, chỉ cần đủ tinh thần lực và có thể hiểu được phương pháp vận dụng thì có thể sử dụng ngay lập tức Nguyệt Nhị đáp Vậy trước hết dạy thủy đạn cho ba đi Cao lôi hoa đang muốn xử lý ma thú trong nhẫn không gian nên không dùng nước là không được. Trong chiếc nhẫn không gian này nước chỉ đủ dùng để giải khát. Tuy rằng thủy đạn có thể tạo ra nước ăn được nhưng cao lôi hoa vẫn cho rằng uống nước sinh ra trong tự nhiên thì vẫn tốt hơn một chút. 3. Trước tiên con giới thiệu cho ba về hệ thống ma pháp vừa nói đến việc dạy ma pháp. Lập tức nguyệt dị nội hứng thú dạy ngay. Được rồi. Con nói đi. Cao lôi hoa lên tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng bỏ vào đóng lửa ít xương. Cao lôi hoa không nghĩ tới việc phải học ma pháp đến trình độ nào mới tốt. Chủ yếu chỉ cần có thể tạo ra lửa. Biến ra ớt nước cũng là đủ rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 72 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 72 được rồi ba, bây giờ ba thử nhắm mắt lại rồi cảm nhận coi có tiếp thi thủy nguyên tố nào không. ngẫm nghĩ trong chút lát rồi nguyệt nhị giải thích cho cao lôi hoa cách sử dụng ma pháp như thế nào. Nghe Nguyệt Nhị nói mà cao lôi hoa toát mồ hôi lạnh, bảo hắn nhắm mắt lại cảm nhận Thủy Nguyên tố ư. Nguyệt Nhị nói có vẻ đơn giản quá mà cứ như nước đổ đầu vịt. Cao lôi hoa bây giờ còn chưa biết hình dáng Thủy Nguyên tố ra làm sao thì quá bằng đánh đố hắn. Xem ra Nguyệt Nhị tuy là biết ma pháp nhưng không đủ khả năng làm đạo sư rồi. Để tôi thử xem tiểu tam nhìn thấy Nguyệt Nhị và Cao Lôi Hoa đều đang lúng túng như gà mắt tóc liền lên tiếng. Sau đó nàng đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Nhẹ nhàng đặt tay trái lên trán Cao Lôi Hoa đại ca Cao Lôi Hoa. Anh nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ làm cho anh tiếp xúc với thủy nguyên tố. U, V, W, W, M. Cao Lôi Hoa nhắm mắt lại. Mở rộng tinh thần lực cảm nhận xung quanh người mình Tay trái tiểu tam đặt trên trán cao lôi hoa Tay phải thì kết thành một cái thủ ấm dấu tay Một ít thủy nguyên tố tập trung lại trên tay nàng đại ca cao lôi hoa Anh thử dùng tinh thần lực để cảm nhận thủy nguyên tố trên tay tôi xem Thử coi có cảm nhận được không Tiểu tam khẽ nói với cao lôi hoa Ừ, để ta thử Cao lôi hoa đáp lời rồi bắt đầu dùng tinh thần lực tiếp xúc với một chút ánh sáng màu lam nhạt đang ngưng tụ trên tay tiểu tam Tinh thần lực của cao lôi hoa vừa đến gần Thủy nguyên tố trên tay tiểu tam lập tức vui sướng nhảy loạn lên Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu tam Một luồng thủy nguyên tố mạnh mẽ thoát ra khỏi tay phải của tiểu tam chuyển đến tay phải của Cao Lôi Hoa. Cái này gọi là nguyên tố ma pháp sao? Cao Lôi Hoa hé mắt nhìn tay phải của hắn. Một cổ thủy nguyên tố kết băng màu lam đang nhẹ nhàng chuyển động. Đây đúng là một loại cảm giác kỳ diệu không hề giống với cảm giác của dị năng, một cảm giác rất vô mốt. Nếu ví dị năng lôi hệ của Cao Lôi Hoa là bàn tay thì thủy nguyên tố là thanh trường kiếm trên tay. Thế tiếp theo muốn tạo ra thủy đạn thì phải làm thế nào cao lôi hoa hỏi? Khó miệng tiểu tam hơi giật giật, người ở thánh cấp thật đúng là biến thái. Chỉ cần khẽ cảm nhận mà đã đạt tới trình độ này. Thánh cấp đến mong trình độ nào đó sẽ có sự liên hệ kỳ diệu với thiên nhiên. Các nguyên tố ma pháp cũng đều thích tiếp cận cường giả thánh cấp như con muốn gần mẹ vậy. Tiểu Tam cười cười. Trả lời đại ca cao lôi hoa. Nếu muốn sử dụng thủy đạn thì anh chỉ cần tưởng tượng trong đầu mình một quả banh nước. Sau đó gán hình dạng quả banh này cho thủy nguyên tốt. Nó sẽ tự động biến thành hình dáng mà anh muốn. ma Pháp Sơ cấp rất đơn giản. Anh không cần dùng chú ngữ chú nơ, gơn, hơn y, e, cơn, gì hết. Đơn giản thế thôi à, để ta thử xem Cao lôi hoa hưng phấn nói Sau đó nhắm mắt lại thử tưởng tượng trong đầu mình hình dáng một viên thủy đạn màu lam Rồi đem hình dáng này gán vào thủy nguyên tố bên mình Thủy nguyên tố nhận được tín hiệu của cao lôi hoa liền bắt đầu ngưng tụ lại trên tay hắn thành một thủy cầu nhỏ Nhắm mắt lại Cao lôi hoa suy nghĩ về thủy cầu màu lam Trong lúc vô tình Cao lôi hoa suy nghĩ càng lúc càng đi xa Từ thủy cầu màu lam lại hồi tưởng về quê hương của mình không biết địa cầu của mình hiện giờ ở chỗ nào Địa cầu, một tinh cầu màu lam trong vũ trụ mênh mông. Có lẽ mình sẽ không có cách nào quay trở về được Cao lôi hoa khẽ thở dài Hành tinh xanh xinh đẹp kia là nơi đã sinh ra và nuôi nấm hắn thành người. Lúc này Tiểu Tam và Nguyệt Nhị mở to hai mắt nhìn tay phải của cao lôi hoa. Ở trên tay cao lôi hoa, một viên thủy đạn màu lam đang dần dần phình to lên. Quả cầu lúc đầu từ từ biến thành cái chậu rửa mặt rồi lại tiếp tục thành cái chậu lớn. Nhưng không dừng lại ở đó. Nó tiếp tục khuyết trương ra trên không trung. Cái này thì cũng khỏi nói, bởi vì hiện tại trong đầu cao lôi hoa đang nghĩ đến hành tinh xanh trái đất. Thấy thủy cầu càng lúc càng lớn mà vẽ mặt cao lôi hoa vẫn cứ trầm tư. Tiểu Tam và Nguyệt Nhị đều sốt ruột, nhưng mà cũng chỉ sốt ruột đứng bên thôi chứ không dám làm phiền đến hắn. Ma pháp sư trong lúc thi triển ma pháp thì tuyệt đối không được làm phiền. Phải biết rằng nếu bị ma pháp phản nghịch thì không dễ đùa giỡn đâu. Cuối cùng, đến khi đường kính thủy cầu sắp xỉ năm thước thì cao lôi hoa rốt cục cũng mở mắt, ngừng tưởng niệm về trái đất. Hả? Đây mà là ma pháp thủy đạn à? Lớn như vậy sao? Cao lôi hoa nhìn viên thủy đạn ma pháp thuộc sơ cấp thủy hệ trên tay mà tấm tắt đắc ý. Nguyệt nhị với tiểu tam cũng nhìn nhau thấy bó tay luôn. Tuy nói thủy đạn ma pháp to hay nhỏ là phụ thuộc vào tinh thần lực của người sử dụng. Nhưng mà thủy đạn của cao lôi hoa lại thuộc loại hàng khủng. Nếu là người thường thì có thể làm ra thủy đạn to bằng cái bát cơm là đã rất tốt rồi. Không tồi, có thể đủ dùng để làm sạch ma thú rồi cao lôi hoa đắc ý nói ma pháp quả nhiên tốt ghê. Chờ sau khi ăn cơm xong thì chúng ta lại học tiếp chẳng hạn như tiểu hỏa cầu hay đại loại gì đó đi. Hết! Tiểu tam với nguyệt nhị đều run bắn lên, thủy đạn không có lực công kiếp mấy cho nên có to mấy cũng chẳng sao. Nhưng hai người nhất thời nghĩ đến cảnh cao lôi hoa dơ một cái tiểu hỏa cầu giống cái mặt trời nho nhỏ Không khỏi âm thầm lau mồ hôi Không biết bây giờ có nên dạy cao lôi hoa thuộc hỏa cầu không đây Cao lôi hoa làm sao biết hai cô bé kia nghĩ gì Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một cái bồn không Dùng để rửa sạch đồ ăn sau đó cẩn thận đặt khối thủy đạn này vào giữa bồn. Ao ao một hồi, khối thủy đạn không còn bị cao lôi hoa dùng tinh thần lực khống chế liền vỡ tan thành nước rơi vào bồn chứ. Tiếp theo cao lôi hoa lại lại thuần thuộc lấy trong những không gian một con ma thú. Đây là loại ma thú hao hao giống con dê trên trái đất. Nhưng chỉ bé tương đương như con gà thôi. Là một loại ma thú phong hệ bậc thấp tên gọi là mị dương. Loại ma thú này có giá trị dinh dưỡng cao, hơn nửa chất thịt lại hơi bị ngon. Trong những không gian của cao lôi hoa có không ít loại ma thú dạng này. Sau đó cao lôi hoa lại lôi tiếp một đống đồ dùng để ăn cơm khi đi giả ngoại ra. Nhìn cao lôi hoa thành thạo mổ xẻ, làm lông. Rửa sạch con mị dương rồi bắt đầu nướng. Tiểu Tam há hút mồm hỏi đại ca cao lôi hoa. Tôi thấy động tác của anh thành thạo như vậy. Chẳng lẽ lúc bình thường anh đều đi làm mấy chuyện này sao làm chuyện gì? Một tay cao lôi hoa vội vàng lật con mị dương đang nướng cho khỏi cháy. Còn tay kia đem một con mị dương khác ra chuẩn bị mổ xẻ. Ý tôi là bình thường anh đều nấu ăn sao? Tôi thấy động tác của anh rất là thành thạo. Tiểu Tam nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi đó, đồ ăn trong nhà đều là một tay ba ba làm đó. Nguyệt Nhị đứng bên giành trả lời. Hề hề cao lôi hoa cười nhẹ. Lại nhanh chóng gác con mì Dương thứ hai lên nướng. Đồng thời lại tiếp tục giải quyết con thứ ba. Nhưng anh là cường giả thánh cấp cơ mà. Tiểu Tam có phần sốt ruột. Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi ủa. Cái đó với thánh cấp thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ có quy định là cường giả thánh cấp không được nấu ăn sao không? Tôi không phải có ý đó. Tiểu Tam vỗ vỗ đầu nói đại ca cao lôi hoa. Chẳng lẽ anh ngoài lúc tập luyện vũ kỹ thì còn có thời gian đi tập nấu ăn sao ở trong mắt tiểu tam? Cường giả thánh cấp đều là cái loại ngày đêm chỉ biết đâm đầu luyện tập để cố gắng đột phá. Đừng nói bọn họ nấu ăn, chỉ sợ ăn cơm cũng không đủ thời gian luôn. Ha ha, cái này chỉ là sở thích của ta thôi. Cao lôi hoa khẽ cười. Quen thuộc nướng con mị dương thứ ba này. Đồng thời phép một ít gia vị lên thân mấy con mị dương này. Một loạt động tác của cao lôi hoa làm một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi tiểu tam với nguyệt nhị. Ừ, ba ơi, còn chưa được ư. Con đó chết mất. Hai tròng mắt nguyệt nhị như rớt xuống nhìn chầm chầm vào từng giọt mở con mị dương đang ớ ra chảy xuống dưới kêu xèo xèo. Hồi ở nhà cao lôi hoa chỉ vài lần nướng thịt bởi vì cao lôi hoa nói ăn nhiều thịt nướng sẽ nóng trong người. Cho nên mặc dù thịt nướng ăn rất ngon nhưng cao lôi hoa vẫn ít khi làm. Cho nên đây cũng là nguyên nhân hai mắt nguyệt nhị bừng sáng khi thấy con mị dương đang nướng này. Lần đầu nhìn thấy cách nướng thịt này làm tiểu tam nuốt nước miếng ừm ừm, nàng chưa từng thấy ai nướng thịt như cao lôi hoa. Trên đại lục thì hể là người có chút thân phận đều không ăn mấy cái thịt nướng linh ta linh tinh này. Thịt nướng hầu như là dòng binh lính đánh thuê ăn, mà mấy vị dòng binh cũng không có khả năng nướng thịt như cao lôi hoa. Với bọn họ thì nướng chính là ngon rồi có biết cái gì nữa đâu. Nhìn cao lôi hoa thỉnh thoảng lật miếng thịt lên quệt quệt một ít gì đó hương thơm ngào ngạt lên trên thịt nướng. Gào gào tiểu huynh đệ thịt nướng của ngươi thơm quá. Thật khiến ta chết mất trong khi tiểu tam với nguyệt nhị dồn hết chú ý lên miếng thịt nướng trên tay cao lôi hoa thì một âm thanh ồm ồm trầm đục vang lên bên cạnh hai cô bé. Tiểu Tam cùng Nguyệt Nhị hoảng sợ vội vàng quay ra nhìn đằng sau. Thì thấy một gã to khỏi có mái tóc vàng dài với một chiếc vòng vàng cuốn quanh cổ. Trên tay gã là một thanh cự phủ rìu lớn cực lớn, lưỡi phủ lón sáng có chút dọn người. Lúc này thì tên hán tử khỏi mạnh cũng đang nuốt nước miếng ừm ừm, hai mắt nhìn miếng thịt nướng trên tay cao lôi hoa. Cao lôi hoa nhìn gã tóc vàng này nhẹ nhàng cười sao, muốn nếm thử một chút không người anh em. Ngươi mời ta ăn ư. Gã tóc vàng mở to hai mắt cười như được mùa. Đương nhiên, cao lôi hoa khẽ cười chỉ cần ngươi không phải là kẻ địch thì có thể thưởng thức tay nghề của ta. Người anh em à, ta tuy là thú nhân, nhưng ta có thể hiểu được lời ngươi nói. Nguồn chuyện gã thanh niên kia cười nhẹ nếu ta mà là kẻ địch thì chỉ sợ là ta sẽ đi gặp thằng cha quang minh thần chết bầm kia nói chuyện phím ngay hắc hắc. Cao lôi hoa cười khẽ. Đồng thời nhức tay phải lên. Lôi quang đen nhánh lón sáng nếu ngươi là kẻ địch thì vừa rồi ngươi núp ở trong đó ta đã cho ngươi đi gặp thần quang minh mà buông chuyện rồi. Ồ! Hóa ra người anh em vừa rồi đã phát hiện ra ta. Thế vì sao vừa rồi ngươi không ra tay nhỉ? Lúc đó ngươi cũng chưa rõ ta là kẻ địch hay không thì phải. Gã thanh niên tự xưng là thú nhân này nhìn cao lôi hoa cười tủm tỉm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 73 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz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 Không phải thế sao ha ha ha. Gã tóc vàng cười phá lên. Cũng không hỏi gì nhiều nữa cao lôi hoa cười nhẹ. Tiếp tục lật lên lật xuống miếng mị dương. Sợ dĩ không xuất thủ với gã tóc vàng này đương nhiên không chỉ đơn giản vì hắn không có sát khí. Sát khí thật ra cũng không đáng tin cho lắm. Nếu gặp phải các cao thủ có phương pháp che giấu sát khí của mình. Giống như cao lôi hoa vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý thì không ai có thể cảm nhận được sát khí của hắn. Không ra tay do không cảm thấy sát khí chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Quan trọng nhất là hiện giờ cao lôi hoa cũng không biết mình đang ở nơi nào. Cũng không biết ở đây có nhân loại hay không nữa. Lúc này, thật vất vả mới thấy một món đến tất nhiên là cao lôi hoa không thể tùy tiện xử lý gã rồi. Bất kể ở đâu đi nữa thì việc có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn có nhiều kẻ thù. Hơn nữa cái gã này cũng không có bộ dạng ác ý gì. Tiểu huynh đệ à, cái thứ ngươi nướng thật là thơm. Cả đời ta cũng chưa ngửi qua món nào thơm như vậy cả. Gã tóc vàng ném thanh cự phủ sang một bên. Sau đó ngồi xếp bằng xuống phía trước cao lôi hoa. Hai mắt cứ sáng lên nhìn ba con mị dương này. Đồng thời ở trong lòng thầm đánh giá ba con nhỏ này đến tay hắn không biết được bao nhiêu đây. Thứ thơm như vậy nhưng mà hơi ếp thì phải. Hề hề. Cao lôi hoa mỉm cười ba con này không phải dành cho ngươi đâu. Nhìn ngươi như vậy thì ba con này cũng không đủ một miếng cho ngươi rồi. Nếu muốn ăn thì nói với ta, ta làm cái khác cho. Hố hố. Gã tóc vàng gãi gãi đầu cũng đúng, ba con này nhỏ thật. Còn phải nói. Cao lôi hoa lại luôn phiên lật ba con mị dương. Sau đó từ trong nhẫn không gian lôi ra một ma thú giống như con trâu nhỏ. Sau khi lôi con ma thú này ra Tay phải cao lôi hoa nhẹ nhàng vung lên một đao Trong nháy mắt một luồng lôi quang ngưng tụ trên tay hắn Tay cao lôi hoa vung lên nhẹ nhàng như một con dao sắc bén chém xuống chân sau con trâu nhỏ này Đồng thời dí lôi quang vào miệng vết thương Chỗ vết cắt không chút máu tươi nào chảy ra Cao lôi hoa làm vậy cốt là cho hiển thị hàng cho gã tóc vàng này nhìn thấy thực lực của mình. Hiện tại là bạn hay là thù còn chưa phân rõ. Tuy rằng nhìn qua thì gã thật sự chưa có ác ý gì. Nhưng lòng người khó dò thì đề phòng vẫn hơn. Chiêu này của cao lôi hoa là vết gài dọa khỉ thôi. Chỉ cần gã này thật sự sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho bọn mình. Thì Cao Lôi Hoa sẽ đối xử có tình có nghĩa như với bạn bè. Quả nhiên. Nhìn một chiêu thức đó của Cao Lôi Hoa. Gã tóc vàng kinh ngạc mở miệng hỏi người anh em. Chiêu đó của ngươi thật là tuyệt vời. Làm sao mà hay thế? Hình như trong ma pháp lôi hệ cũng không có chiêu này. Hề hề chút tài mọn thôi. Cao Lôi Hoa khẽ cười. Sau đó ném cái chân trâu vào bồn rửa, đồng thời bỏ phần thân còn lại của con trâu vào trong những không gian muốn chín mấy phần cao lôi hoa vừa làm vừa hỏi. Gã tóc vàng ngơ ngát. Chín mấy phần ư? Là sao vậy à? Ta hỏi là hỏi xem ngươi thức ăn thịt nướng chín mấy phần. Ngay cả nướng thịt chín cũng có mức độ, mỗi một mức độ chín đều có hương vị khác nhau. Cao lôi hoa vừa cười vừa giải thích có các loại sau 3 phần 9, 5 phần 9, 8 phần 9, và 9 hoàn toàn. Nếu đã vậy thì cho ta nếm thử một chút loại thịt 8 phần 9 đi. Gã tóc vàng vội giải thích lúc trước ta ăn chỉ cần để lên trên lửa là được rồi. Còn chưa thấy cái vụ chính mà theo mức độ thế này. Ừ. Cao lôi hoa cười cười rồi đặt thêm một miếng thịt nướng lên trên đống lửa. Sau đó lại cứ mấy nhát cắt trên miếng đùi trâu này. Làm vậy sẽ giúp cho thịt trâu dễ nướng và ngon hơn. Cuối cùng Cao lôi hoa đặt cẳng trâu này lên cái giá đỡ rồi lật lên lật xuống vài cái. Được rồi tiểu huynh đệ à, hình như các ngươi không phải là người trong phong ớt. Gã tóc vàng thuận miệng hỏi. Hai mắt hắn vẫn dán chặt vào khúc chân trâu mà nuốt nước miếng ưng ừ, ừ. Cái khúc chân này lớn bằng cánh tay nhỏ của hắn, miễn cưỡng cũng có thể lót dạ được đây. Ồ trong mắt cao lôi hòa hiện lên tia chinh ngạc ngươi làm sao mà đoán ra được là bọn ta không phải là người bên trong phong ấn này he he. Mũi Việc này rất dễ nhận ra. Gã tóc vàng cười nói vì các loài sinh vật được xưng là có trí tụi sống trong phong ấm này cũng chỉ có tộc thú nhân bọn ta. Trừ chúng ta ra thì không có sinh vật nào khác. Mà bộ tộc chúng ta lại có đặc điểm rất dễ nhận ra. Gã tóc vàng chỉ chỉ vào bộ râu quai nón đầy vẻ nam tính của mình, đương nhiên đây là đối với cao lôi hoa mà thôi. Hiện tại cao lôi hoa ngay cả một sợi lông cũng không có dài ra được nên đối với bộ râu xù xì đầy vẻ khêu gợi này thì hâm mộ cực kỳ Bộ râu này chính là đặc trưng của hoàng kim sư tộc các người à. Cao lôi hoa nhìn bộ râu của gã tóc vàng nghi hoặc hỏi. Bởi vì cao lôi hoa cũng đang nghĩ tới đứa con lớn thứ hai của mình Saga cũng có bộ râu mang ly như thế. Râu Trời ơi, tiểu huynh đệ à, cái này không phải là râu đâu. Gã tóc vàng vội vàng giải thích cho Cao Lôi Hoa đây là đặc trưng của bộ tộc chúng ta bờm sư tử. Tiểu huynh đệ sau này đừng bao giờ nói lung tung đây là râu gì đó. Điều này sẽ làm cho người trong bộ tộc chúng ta phẫn nộ ngay. Úi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cao Lôi Hoa hơi ngượng ngùng gật gật đầu nói tôi là Cao Lôi Hoa, là nhân tộc ở bên ngoài. Không ngờ bị một vết nước không gian hút vào đây. Hiện tại cũng chưa biết đây là đâu hết. Anh tên gì vậy? Dũng sĩ thú nhân tộc Cao Lôi Hoa lật lật cái chân trâu đen nướng, ngẫm đầu nhìn gã tóc vàng. Thú nhân tộc ta tên là Tra Lýu. Hắn vỗ vỗ ngực mình chúng ta chính là vương giả trong thú nhân tộc tộc hoàng kim sư tử. Tộc hoàng kim sư tử. Cao lôi hoa đổi tay cầm thịt nướng trầm tư trong giây lát dường như trong thú tộc chưa nghe qua chủng tộc này. Cao lôi hoa quay đầu nhìn sang Nguyệt nhị cùng tiểu tam. Nguyệt nhị nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì cho lắm. Tiểu Tam thì cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẫm đầu lên nhìn cha lý trầm chầm, chầm tộc Hoàng Kim Sư Tử. Thú tộc Thượng Cổ Hoàng Kim Sư Tộc Đó là thú tộc duy nhất biết ma pháp đúng không ha ha, ngươi cũng từng nghe qua về Hoàng Kim Sư Tộc chúng ta à. Nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tộc chúng ta lại biến thành thượng cổ thú tộc khi nào vậy cà. Tên tra lý tóc vàng gãi gãi đầu buồn bực nói. Cao lôi hoa nhìn về phía tiểu tam. Sau khi hắn đi tới thế giới này nghe được không ít chuyện xong chưa từng nghe qua hoàng kim sư tộc trong thú tộc. Trong tình hình tiểu tam lúc này thì có vẻ biết một ít thì phải. Ta cũng không ngờ là còn có thể nhìn thấy hoàng kim sư tộc. Tiểu tam cười cười. Hai mắt chớp chớp nhìn vào tra lý từ sau cuộc đại chiến thần tộc, vương giả của thú tộc. Tộc hoàng kim sư tử cũng không biết vì lý do gì lại biến mất dần dần. Hiện giờ thì tộc hoàng kim sư tử gần như đã trở thành truyền thuyết. Tư liệu cụ thể ta cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà trong truyền thuyết thì tộc Hoàng Kim Sư Tử là thú nhân tộc duy nhất có thể sử dụng ma pháp. Trong tộc thì mỗi một người đều là cường giả kim cả ma pháp lẫn vũ kỹ Trong thời kỳ thần ma đại chiến chính lực lượng hùng mạnh của bọn họ đã chặn cuộc tiến công của ma tộc. Tiểu Tam đem trong những gì mình biết về thượng cổ thú tộc từ từ nói ra khi đó dưới sự dẫn dắt của Hoàng Kim sư tộc mà thú tộc đã từng trở thành bộ tộc hùng mạnh nhất trên đại lục. Nhân tộc lúc ấy cũng chỉ chịu dưới quyền thống trị của thú tộc. Có điều về sau không biết tại sao Hoàng Kim sư tộc lại đột nhiên biến mất. Theo truyền thuyết thượng cổ thú tộc hoàng kim sư tộc chọn bất cứ người nào thì cũng là cường giả bập 6. Bọn họ chỉ cần thành niên là trở thành cường giả sông tu cả ma pháp và vũ kỹ. Thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao, bọn họ còn có tới 6 cường giả thánh cấp đấy. Ha ha, không ngờ là lâu như vậy mà vẫn có người biết về hoàng kim thú tộc chúng ta. Tra lý vỗ vỗ đầu ngươi nói không sai, thú tộc chúng ta đích thật là đột nhiên bị mất tích. Bởi vì ngay tại thời điểm cuối cùng của thần ma đại chiến toàn tộc chúng ta đều bị người ta phong ấm ở nơi quái tuyển này. Tra lý u sầu chỉ lên trời nói chính là một tầm phong ấm này. Phong ấm luôn bọn ta khi đang chiến đấu với vong linh thần. Phong ấm ư... Tiểu Tam cùng Nguyệt Nhị hiện tại mới chú ý tới trên bầu trời là một mảng màu vàng nhẫn bóng lẻ nào hiện giờ chúng ta đang ở ngay trong phong ấn được xưng là vĩnh viễn không thể phá vỡ của quan minh thần sắc mặt. Tiểu Tam cùng Nguyệt Nhị lập tức trở nên khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 74 Phong ấn Phong ấn không thể phá được là sao? Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn lên bầu trời màu vàng Tuy rằng cái lồng màu vàng này trông có vẻ ghê gớm nhưng làm gì đủ trình không thể phá nổi Cao lôi hoa phỏng đoán rằng nếu mình bất kể hậu quả mà sử dụng hàng khủng nhất quyền kia Thì có khả năng rất lớn là phá vỡ được cái phong ấn này Hoặc nếu như lực lượng của mình mà mạnh hơn một chút thì dùng phá sơn không cũng dễ dàng phá vỡ được nó. Ba ơi, đúng là cái tầng màu vàng này được xưng là phong ấm không thể phá. Đây là phong ấm do chính tay bốn vị chủ thần quan minh thiết lập đó. Thần sắc nguyệt nhị như sắp khóc đến nơi rồi, nàng nghĩ đến cảnh không được gặp lại mẹ cùng anh chị em mà muốn khóc ở lên. Không phá nổi ư, cao lôi hoa nhớ mày nhìn tầm phong ấm màu vàng tuy phong ấm này rất chắc chắn nhưng không đến mức không phá được đó chứ tiểu huynh đệ à. Ngươi có điều không biết đó thôi. Mấy chục thế hệ từ già trẻ lớn bé của tộc hoàng kim sư tử chúng ta đều tìm cách để phá vỡ cái phong ấm này. Nhưng kết quả thì đừng nói là phá Ngay cả làm cho cái phong ấm này động đậy mà cũng không được nữa là Tra lý cười khổ nói tiếp một tầm phong ấm này nhìn thì mỏng manh như vậy thôi Thế mà đã giam giữ hoàng kim sư tộc chúng ta trên ngàn năm nay rồi đó Chẳng lẽ lợi hại vậy sao Sáu cường giả thánh cấp của tộc các ngươi cùng nhau tác chiến mà không phá vỡ được sao Cao lôi họa hơi lo lắng nói Tra lý lại cười ngượng một vị thần bày ra phong ấm thì thánh cấp có thể phá nổi sao? Húng chi đến bốn vị chủ thần cùng nhau hạ phong ấm này? Năm đó sáu vị thánh cấp cùng nhau ra tay. Chẳng những không phá vỡ được phong ấm mà ngược lại còn bị phản lực đánh thành trọng thương luôn. Chẳng lẽ không có cách nào nữa à? Nghe tra lý nói. Cao lôi hoa cao mày. Hiện tại hắn cũng không còn tự tin có thể phá vỡ được phong ấn này nữa thật ra thì có thể còn có một khả năng. Tra lý chỉ vào ba người cao lôi hoa nói mấy người cao lôi hoa huynh để đến đây như thế nào thì không chừng có thể thoát ra như thế ấy. Hứt ta không phải đã nói rồi sao? Cao lôi hoa lắc đầu cười khổ bọn ta bị vết nước không gian hút vào đây. Giờ đào đâu ra cái vết nước đó mà ra ngoài? Tra lý suy nghĩ một lúc rồi nói người anh em cao lôi hoa nè. Có lẽ nếu muốn đi ra ngoài được thì chỉ có cái vết nước không gian này mới có khả năng thôi. Cao lôi hoa lắc đầu vết nước không gian tuy có thể mang chúng ta ra ngoài nhưng phương án này mạo hiểm quá. Độ an toàn không cao. Cao lôi hoa khẽ thở dài. Vết nước không gian có phải chuyện giỡn đâu Lúc này đâu thể chơi trò đỏ đen được Lần trước xuyên qua vận khí đỏ Lần này ai dám chắc Người anh em nói cũng đúng Tra lý trầm tư một tí rồi thở dài Có lẽ bộ tộc hoàng kim sư tử của chúng ta Vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong cái phong ấn chết tiệt này thật rồi Hề hề tra lý này Ngươi đừng bi quan thế Không phải chỉ là một cái phong ấm thôi sao Cao lôi hoa cười nhẹ nói vạn vật trên thế giới này mặc dù rất là kỳ diệu nhưng cũng tuyệt đối không có thứ gì mà không thể không phá vỡ được cả Vạn pháp giai phá tất cả ma pháp đều có thể phá Không bị phá vỡ chỉ là một khái niệm tương đối thôi ta không tin rằng không có biện pháp xử đẹp cái này người anh em thật có chí khí. Tra lý nghe Cao Lôi Hoa nói xong thì cũng cười lớn hai tiếng thiên hạ không có gì không thể phá. Những lời giải thích này thật là hay. Phong ấn là vật chết con người mới là vật sống. Một ngày nào đó nhất định chúng ta có thể phá vỡ được cái phong ấn chết tiệt này. Ừ, Cao Lôi Hoa khẽ cười. Trước tiên cứ ở đây mấy ngày thử các biện pháp khác Nếu thật sự không có cách nào khác thì cùng lắm hắn chơi luôn nhất quyền kia Thật sự cao lôi hoa không tin trên đời này có thứ gì vĩnh viễn không thể bị hư hại Nhìn nguyệt nhị bên cạnh như người mất hồn cao lôi hoa vỗ nhẹ lên người nàng sao vậy Nguyệt nhị ba à con con Hai mắt nguyệt nhị ngân ngấm nước Lúc này Nguyệt Nhị đang hận chính bản thân mình. Một loạt chuyện này hôm nay đều là do nàng kêu cao lôi hoa đi cố người. Nếu không thì đâu có phát sinh nhiều chuyện thế này đâu. Sợ quái gì chứ, nhà đầu cảm nhận được sự dằn vặt từ đôi mắt của Nguyệt Nhị cao lôi hoa thấy rất đau lòng. Đứa nhỏ Nguyệt Nhị này thật sự gánh hết sai lầm lên bản thân mình rồi. Cao lôi hoa kéo Nguyệt nhị lại gần, búng búng vào đôi tai nhọn của cô bé sợ không đi ra được hả dạ. Nguyệt nhị sụp xịt mũi, khẽ đáp. Ha ha, tiểu nha đầu, sợ cái gì chứ, tin ba nè, ba nhất định dẫn mọi người đi ra ngoài. ok Cao lôi hoa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyệt nhị khẽ thàng an ủi cô bé. Ba ư, Nguyệt nhị ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa. Sau đó nàng khẽ lên tiếng dạ ôi, quên mất tiêu rồi. Đột nhiên Cao Lôi Hoa nhớ tới miếng mị dương đang nướng mây quá. mây quá, không bị cháy. Hề hề, mị dương của Nguyệt Nhị và Tiểu Tam được rồi đó. Cả hai ăn trước đi. Nói xong Cao Lôi Hoa xoay người kéo hai miếng thịt nướng thả xuống đĩa đưa cho Tiểu Tam với Nguyệt Nhị. Hì hì, ba à, con đói bụng gần chết rồi. Nguyệt nhị quệt quệt nước mắt. Vui vẻ đỡ lấy thức ăn trên tay cao lôi hoa. Đồ ăn cùng với lời an ủi của cao lôi hoa tạm thời làm nàng quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình. Quang phức đi luôn cái vụ phong ấn phong ác gì đó. Tiểu Tam cũng nhẹ nhàng nhận lấy đĩa thức ăn của mình cảm ơn. Rồi. Cao lôi hoa cười nhẹ tiểu tam này, người chú em nhìn gầy quá, ăn nhiều chút cho lên cân nhé. Cả người tiểu tam run lên, khẽ ư một tiếng rồi cầm đĩa thức ăn lặng lặng ngồi xuống bên cạnh nguyệt nhị. Hắn còn chưa nhận ra mình là con gái hay sao chứ? Hai mắt tiểu tam đầy thâm thúy nhìn vào mắt cao lôi hoa, thầm thở dài. Cao lôi hoa cuối đầu tiếp tục hí hoáy với miếng thịt nướng còn lại. Đôi lúc hắn ngẫm đầu nhìn lên bầu trời màu vàng kia. Hiện giờ tâm tình của cao lôi tốt hơn nhiều so với lúc mới vào đây. Chứ ít thì cũng không bị xuyên qua gì giới lần nữa, ít nhất thì vẫn còn có thể gặp lại tỉnh tâm. Còn ở cùng thế giới thì vẫn còn hy vọng. Tay cao lôi hoa lật lên lật xuống miếng thịt nướng. Miệng tiếp tục trò chuyện với tra lý đúng rồi cha lý. Bên trong phong ấm này trừ thú nhân tộc các ngươi ra có còn chủng tộc khác không vậy à? Cũng không phải là không có. Miệng cưỡng tính thì cũng còn có một đấy. cha lý thở dài nói cùng bị phong ấm ở nói này với tộc chúng ta còn có phong linh tộc. Nhưng mà làm sao tính bọn họ là sinh vật được đây? Mấy ngàn năm trong phong ấm này, Bọn họ cùng với hoàng kim sư tộc chúng ta thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xung đột. Đến mấy ngàn năm lận, Ồ, ha ha, vậy thì tộc các ngươi cùng với phong linh tộc cũng coi như là oan gia trên ngàn năm nay rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, Oan gia ngàn năm tra lý sưởng sốt, sau đó trong mắt hắn hiện lên sự cô đơn đúng thật Oan gia ngàn năm ha ha cao lôi hoa nhìn tra lý Chúc cô đơn vừa mới thoáng qua trong mắt hắn cũng không thoát khỏi hai mắt cao lôi hoa Xem ra lại là cố sự của nam nhân nữa rồi Cao lôi hoa khẽ cười chẳng lẽ tra lý này cùng với người trong cốt phong linh có quan hệ với nhau sao Cao lôi hoa phát hiện ra mình rất có hướng thú đối với thú nhân thông minh tra lý này đúng rồi. Tra lý! Các ngươi bị phong ấm vào đây như thế nào? Ngươi vừa nói là tại lúc kết thúc thần ma đại chiến thì bị phong ấm vào đây phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ai? Việc này nói ra thì dài lắm. Tra lý thở dài nói lần đại chiến thần ma trước ngươi biết chứ? Biết chút ít cao lôi hoa đáp ma tộc thua, nhân tộc, thú tộc và tinh linh tộc dưới sự giúp đỡ của thần tộc đã giành được chiến thắng. Là vậy đúng không cao lôi hoa có nhớ lại những ghi chép trên sách lịch sử? Ừ không sai. cha lý lại cười khổ vậy ngươi hẳn biết đây là nơi phong ấm phong linh nữ thần một trong ba đại chủ thần của ma tộc chứ? Vong linh nữ thần Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn tra lý u Vinh Quy Quy mương Biết thì biết đây là nơi phong ấn vong linh thần Nhưng thật không ngờ vong linh thần lại là nữ nhân Hắc hắc thế nào Vong linh nữ thần rất xinh đẹp sao Cao lôi hoa cười nói Đúng thế nàng rất đẹp Nói tới vong linh nữ thần vẻ mặt cha lý hiện lên thần sắc phức tạp, yêu, hối hận, buồn bực, hay là đau thương. Dù sao vẽ mặt này cũng rất phức tạp. Thật không ngờ cái bộ mặt có bộ râu rậm rạp của hắn lại có thể biểu hiện ra được sắc thái phức tạp đến thế. Chứng kiến vẽ mặt phức tạp của cha lý cao lôi hoa lập tức tràn đầy hứng thú. Chẳng lẽ gã thú nhân này cùng với vong linh nữ thần vừa nhắc tới có mối quan hệ gì sao Vậy à Thế nàng có quyến rũ mê người không thanh âm cao lôi hoa tràn đầy sự lôi cuốn Làm người nghe hắn nói hận không thể lôi bày tỏ hết cảm giác trong lòng ra cho hắn xem luôn Lúc này cao lôi hoa cũng cảm thấy mình vô sĩ Vì muốn tìm hiểu thông tin của người khác mà phải dùng đến cả chiêu thôi miên người ta để hỏi. Tuy nhiên, nghĩ đến bộ dáng thật sự mê người thì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 75 đúng vậy. Thân hình nàng chỗ lồi chỗ lõm đầy đủ. Vóc dáng lại mê người thật khiến người ta khó có thể tưởng được nàng và vong linh chi thần là một Nàng khiến tất cả những ai trông thấy nàng đều nảy sinh ham muốn phải bảo hộ nàng cha lý khẽ than một tiếng, lúc này ánh mắt của hắn lại tràn đầy nhu tình Vậy Ngươi Có phải là thích nàng không thanh âm trầm bỗng của cao lôi hoa bỗng nhiên dập dịu Mê hoặc cha lý nói ra bí mật trong lòng Ai thích thì có ích lợi gì Cha lý khẽ thở dài Đột nhiên hắn lắc lắc đầu ác. ta Và ngươi nói những cái này làm gì Hừ hừ không rõ Chính ngươi tự nói mà Bạn đang đọc chuyện được cốt bi Tại cao lôi hoa mỉm cười Trong lòng lại thầm than thuộc Thôi miên của mình chưa tới nơi tới chốn. Lại để tra lý này dễ dàng tỉnh lại nhanh như vậy Ác vừa rồi làm sao vậy Nói quá xa rồi Tra lý lắc lắc đầu tới đây nào Chúng ta tiếp tục nói chuyện Vừa rồi nói đến đâu rồi Hai tay cao lôi hoa lật miếng thịt nướng cười nói U Vinh Quy Quy vương Nói đến chỗ nơi này là địa phương phong ấm phong linh nữ thần. a ừ, đúng rồi. Nơi này là địa phương phong ấm phong linh nữ thần các ngươi đã biết chưa? cha lý gãi gãi đầu. Trong lòng còn đang nghi hoặc vừa rồi làm sao vậy? Làm sao mà thoáng cái đã tu tới đoạn cảm tình của mình đối với phong linh nữ thần rồi? Ừ, biết rồi. Cao lôi hoa đáp. Nói thật, ngày đó nơi này vốn là địa phương mà vong linh nữ thần và thú tộc chúng ta tiến hành đàm phán. Nói đến đây, cha lý thở dài ngày đó thần ma đại chiến đã ở giai đoạn cuối, ma tộc đại bại. Tinh linh tộc, thú tộc, nhân tộc, ba tộc liên thủ chống lại ma tộc, ma tộc dính mấy trận thu liền chuẩn bị rút lui. Ngay lúc đó hai thần tử thần và hắc ám nữ thần đã dẫn theo người của ma tộc rút lui trước. Còn vong linh nữ thần thì ở lại phía sau dùng vô số vong linh yểm hộ cho ma tộc rút lui. Cuối cùng, một mình Quan Minh chủ thần tấn công lâu mà không hạ được. Vong linh nữ thần dựa vào vô số vong linh ngăn chặn nhân tộc, tinh linh tộc Thú nhân tộc ba tộc lần lượt tiến công. Sau cùng ba tộc tổn thất quá lớn, liền quyết định để thú thần của thú tộc tiến hành đàm phán với vong linh nữ thần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Khoang đã. Cao lôi hoa nghi hoặc nói đàm phán, vì sao phải phái thú nhân đến đây? Còn nữa, thú thần là ai ạ? Tra lý gãi gãi đầu thú thần tất nhiên chính là thần của thú tộc chúng ta rồi Ồ, Vậy bốn vị quan minh chủ thần Hạ Phong Ấn đều là thần của nhân loại sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy. Nói đúng ra bốn tên kia là thần tộc. Tra lý nói tiếp lúc đó tổng cộng có sáu thần đấu với ma tộc. Tinh linh thần của tinh linh tộc. Thú thần của thú tộc chúng ta cùng với bốn thần của thần tộc. Thì ra là thế quan hệ khá phức tạp. Cao lôi hoa nhét miệng sáu thần đánh ba thần, chẳng trách ma tộc thất bại. Thần ma đại chiến chẳng qua chỉ là sáu tên bắt nạt một tên mà thôi. a hề hề. Tra lý cười xấu hổ, dù sao đại chiến ngày đó thú tộc chính là tiên phong mà. Còn nữa, vì sao phải phái thú nhân đi đàm phán với vong linh nữ thần cao lôi hoa hỏi? Nguyên nhân kỳ thực cũng có liên quan tới thú thần của chúng ta. Tra lý gãi bờm cười gượng gạo nguyên văn là gãi đầu, có điều gãi nhiều quá rồi nên chuyển xuống bờm dơn. He he, tra lý này, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, muốn nói thì nói ra đi. Cao lôi hoa cười hì hì, nhìn tra lý Cao lôi hoa vừa nói như thế, sắc mặt của cha lý lại càng mất tự nhiên việc này. Thực ra là quan hệ giữa thú thần của chúng ta và vong linh nữ thần trong thời gian đó. He he, nói ra thì hơi xấu hổ. Thời kỳ thần ma đại chiến, thú thần của chúng ta, cùng vong linh nữ thần ấy ấy, hắc hắc. Đã phát sinh chút quan hệ vượt qua tình hữu nghị Cho nên nhiệm vụ đàm phán cùng vong linh nữ thần đã được đẩy sang thú tộc chúng ta Tra lý không nhịn được tuôn ra một tin very hard Tin tức này quá nóng khiến cao lôi hoa đột nhiên sưởng sốt một chú Hắn vốn còn tưởng là tên tra lý trước mắt này cùng vong linh nữ thần đã phát sinh quan hệ gì chứ ai dè cuối cùng lại là thú thần của thú tộc với vong linh nữ thần. Chẳng qua cũng đúng. Dường như thần ma đại chiến này đã qua mấy nghìn năm rồi. Tên tra lý này cũng không có khả năng đã thọ mấy nghìn tuổi. Cao lôi hoa thầm thở dài, bản thân mình vẫn còn chưa thiết ứng được với một số thứ của cái dị giới này.